các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4083 là tôi. Cụ thể nhớ không rõ, đại khái khoảng 98 triệu năm. Giọng của bố nghe rất bình tĩnh. Rơi vào trong tai Diệp Bắc Minh lại giống như là sấm sét giữa trời quang, ây mẹ nó. Ông sống gần 100 triệu năm. Khủng Long trên trái đất tuyệt chủng vào khoảng 65 triệu năm trước, nói cách khác thì ông ta sống từ thời đại khủng long đến nay. Bố Nghê gật đầu. Diệp Bác Minh nhìn chầm chầm vào bố Nghê, thì ông chính là vua của mị tộc. Một trong những người sáng lập bác đại vương tộc. Bố Nghê gật đầu, em là tôi. Diệp Bác Minh nhớ mày, kẻ bác đại vương tộc gồm 8 vương tộc lớn nào. Bố Nghê hơi kinh ngạc nói, ở ngay cả điều này mà cậu cũng không biết. Diệp Bác Minh lắc đầu, kẻ không ai nói cho tôi biết. Bố Nghê hơi nghi hoặc nhìn Diệp Bác Minh một chút. vẫn giải thích cho anh, Y vũ tộc, Nguyên tộc, canh tộc, ba vương tộc lớn này là mạnh mẽ nhất. Những năm gần đây, Mị tộc, Ưu tộc, Ma tộc, Tân tộc đã xuống dốc, mặc dù chúng ta còn được gọi là một trong bát đại vương tộc viễn cổ. Nhưng thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ma tộc sớm đã sa đọa, thần quân không dung, nội bộ cũng không ngừng chiến loạn. Sau khi Ưu Vương vẫn lạc, Ưu tổ như rắng mất đầu, quay lại thời kỳ ăn sống nuốt tươi. nói đến đây. Mị Vương ngẩng đầu nhìn về thần quốc hỗn độn phía trung tâm đại lục, kẻ thần quân đã quên lời hứa lúc trước, ông ta nâng đỡ tứ đại thánh cung trấn thủ bốn phương, chúng tôi sẽ không còn những ngày huy hoàng như xưa nữa. Ha ha, ngoại trừ vũ tộc, nguyên tộc, canh tộc, chỉ sợ không bao lâu nữa, hoa tộc chính là kết cục của chúng tôi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh bình tĩnh, kẻ tôi không có hứng thú về mấy chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Tổ tiên hoa tộc thật sự muốn làm phản? cho nên mới bị hủy diệt. Dứt lời Đùng đoàn Một đám mây đen ngưng tụ trên bầu trời, một ti chấp màu đỏ như máu dán xuống. Bạn đang đọc truyện ở truyện A-Z-Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ A-Twin A-A-A để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc-da-chấm-net